phàm Nhân, Tu Tiên, chương 733, bại Lộ Không có khả năng, lệnh bài đâu. Rõ ràng ta đã nhìn thấy hắn thu vào trong túi chữ vật rồi mà. Một lát sau, người này nhẹ hô lên một tiếng. Sau đó, hắn không cam lòng, cầm túi chữ vật trong tay, hướng mặt đất ném ra. Một mảnh khói trắng từ trong miệng túi phun ra. Một đống pháp khí thấp kém, cùng rất ít linh thạch bật thấp xuất hiện trên mặt đất. Vừa thấy rõ những vật này. Sắc mặt người này liền trở nên vô cùng trắng bệch, lục quang trên người đột nhiên phát ra, không lời nào liền hóa thành một đạo kim hồng, hướng cửa điện bay đồn đi. Trong đại sảnh vang lên một tiếng thở dài, theo sau, ngân quang trên bốn vách tường bỗng nhiên chớp đầu, quang mạc màu bạc từng tầng hiện lên, hình thành một cái quang tráo thật lớn đang người nọ bao vào bên trong. Người này hừ lại một tiếng, đổng quang cũng không có ý dừng lại, ngược lại nắm tay Hướng một cái túi bền hông, vỗ một cái, một con linh thú xuyên sơn giác bàn màu đen, từ trong túi linh thú bay ra, một đầu đánh lên cái lồng trên vách. Một tiếng phanh phát ra, ngần sắc quang cháo, cũng không chút lung lay, đem con linh thú nọ, đánh vàng ngược trở lại. Người này thấy vậy, trong lòng liền phát lạnh, nhưng lập tức cắn răng một cái, há mồm phun ra, một cái làm sắc phì xoa, pháp bạo trong nháy mắt hợp làm một với đồn quang, hóa thành một đạo lam hồng to lớn hùng hằng đánh tới lồng tường một tiếng ầm ầm lại truyền tới làm quang không chút khách khí bị bắn ngược trở lại mấy trường sau khi xoay vòng một cái thiếu chút nữa rơi xuống đất cốc huynh không cần phí tâm chỗ đại điện này kỳ thật mới là trung tâm đại trận của cả tòa hoàng long sơn này cũng là nơi lợi hại nhất của cấm chế nếu là rơi vào trong này thì đừng nghĩ rằng muốn thoát ra trong đại điện vang lên một giọng nói thản nhiên cực kỳ quen thuộc tựa như âm thanh của đại hán Người quả thật thật sự không chết Người chết vừa rồi Chính là một con khôi lỗi. Ta đã sớm nghe qua cửu quốc mình có một vị tu sĩ thần bí Giỏi về luyện chế huyết nhục khôi lỗi thế thân Giống bản thân như đúc Khiến cho mọi người không thể nhận ra Là thật hay giả Không nghĩ tới việc này lại là sự thật Quang hòa trong làm tráo nội liễm Một bóng người hiện ra Đúng là ngự linh tông cốc song bồ Chỉ là hiện tại sắc mặt hắn tái nhợt, hai mắt âm trầm nhưng vẫn miệng cưỡng duy trì trấn định. Cốc huynh, quả nhìn đối với chuyện của cựu quốc minh chúng ta biết rất nhiều, ngay cả chuyện khôi lội thế thân cũng biết một chút. Không sai, thứ người mới diệt xác vừa rồi chính là một cái thế thân mà Tài Hạ vừa rồi mới thao túng. Ngay cả một vị tu sĩ Nguyên Anh như ngươi cũng không thể phát hiện sự khác nhau trong đó, quả đó cho thấy đích xác có thể lấy giả thay thật. Bạch Quang ngoài điện chếp đồng, thân hình đại hán trọt mi lộ ra. Hắn ở bên ngoài nhìn cốc song bồ trong quang tráo, lại nhìn sang thế thân, đã hóa thành một bài máu đen, thản nhiên nói. Bên ngoài có giống đi chăng nữa, thì có lợi ích gì? Nếu không phải vì sợ người nghi ngờ, nên không dám dùng thần thức, cẩn thận quét qua khối thế thân của ngươi. Chứ bằng một bộ vòi trống rộng, mà cũng có thể giấu giếm được ta sao? Hướng hồ ta đã sớm nghĩ tới, song vị phỉ thúy xà. Trải qua trăm năm bồi dưỡng tỉ mỉ của ta, hiện nhiên độc vô cùng, nhưng cũng không có khả năng dễ dàng nhiệt sát một vị tu sĩ Nguyên Anh. Ban đầu ta chỉ định dùng tiểu xà này đánh trọng thương ngươi, nhưng một cách này không ngờ lại đắc thủ. Khi đó ta tưởng rằng là do mình đã xem nhẹ độc tính của linh xà, xem ra ta quả nhiên có chút từ đại. Cốc song bồ âm trầm như trước nói, trong mắt hiện lên một tia hối hận. <cười> lục mộ thịnh người luyện chế một khối lội thế thân như vậy Cũng chỉ là nhất thời cao hứng mà thôi Đương nhiên, cũng không có tin rằng Một khối đồ vật chết như vậy Là có thể cùng cái loại thân ngoài hóa thân so sánh Chẳng qua, chính là một khối khối lội như vậy Hiện nhiên, có thể lôi ra một gạp phản đồ Cấu kết với người mộ lan như cốc hình đây Cũng không phí công ta, bỏ ra nhiều linh thạch như vậy Đại hán họ lục không giận mà cười nói da mặt cốc song bồ hơi co rút Nhất thời im lặng Nhưng sau một lúc lâu, lại lạnh lùng hỏi Nghe khẩu khí của ngươi Từ hồ sẽ biết ta tới tìm ngươi Nên đã sớm chuẩn bị thế thân Chẳng lẽ ta vừa đến Hoàng Long Sơn Liền bị ngươi phát hiện ra điều gì không ổn sao Cái này thì không phải Ta như thế nào Lại môi duyên vô cớ Hoài nghi trưởng lão Ngự Linh Tông Ta chỉ là nhận được sự cảnh báo của người khác Vốn luật bộ đối với chuyện này Bán tin bán nghi Nhưng hiện tại thì không hề nghi ngờ Hàng đào hữu, mà huynh Cũng ra đi. Đại hán trọc mi lắc đầu nói, tiếp theo, hướng hai bên hồ to một tiếng. Cốc song bộ nghe được lời này, cũng không thể nào bảo trì về âm trầm, sắc mặt liền đại biến. Kết quả, tại hai bên thạch bích, hoàng quang chợt lóe, mỗi bên đều đi ra một người. Đúng là hàng lầm, thần sắc là nhạc, cùng lào giả hòa mã, vẻ mặt âm trầm. Thật không nghĩ tới, cốc đạo hữu ngươi lại làm ra chuyện tình như vậy. Không biết người bộ lan rốt cuộc cho người bao nhiêu chỗ tốt mà lại có cuồng tâm như vậy? vẻ mặt lão giả đau lòng, trong lòng nói chẳng đầy oán hận. <cười> cuồng tâm? Ta đối với người mồ lan tính cái gì mà cuồng tâm? Cốc song bồ nhìn lão giả chầm chầm, lành lùng nói. Người là người mộ lan? Lần này, bọn người đại hán trọng mi liền ngạc nhiên, có chút ngoài ý muốn. Đương nhiên, người cho rằng lấy chỗ tốt gì mà có thể mượn sức một tu sĩ nguyên anh như ta? Tu sĩ thiền nam các ngươi làm sao biết được tư nguyên tu luyện của người bộ lan chúng ta thiếu hụt như thế nào? Hàng năm, cũng không biết có bao nhiêu pháp sĩ cấp thấp, vốn có thể tiến cấp, nhưng cũng bởi vì không có đan dược, cùng linh thạch phù trợ, mà không thể không bỏ qua cơ hội tu luyện tốt nhất. Chỉ có thể hóa thành đống bạch cốt sau hơn trăm năm. Dựa vào cái gì, tu sĩ các người thì có thể chiếm cứ một địa phương tốt như vậy, mà pháp sĩ chúng ta thì nhất định phải tính toán sử dụng từng khối linh thạch. Chỉ cần cho chúng ta tư nguyên của thiên nam để tu luyện, người mộ lan chúng ta không tới trăm năm, bảo đảm số lượng pháp sĩ có thể tăng nhanh. Có thực lực hùng hậu như vậy, chúng ta có thể đánh tàn đám tiên sư của người đột ngột, sừng bá cả thảo nguyên mộ lan. Cốc song bộ vừa nói, đồng thời trong mắt hiện lên một tia điên cuồng, nghe cốc song bồ nói, đám người đại hán trọc mi không khỏi hai mắt nhìn nhau. Đánh bại người đột ngột, ta nghe được, hình như là chủ lực của người mộ lan các ngươi. Tại trong quyết chiến cùng người đột ngột đã bị thất bại, hôm nay hơn phân nửa Thảo Nguyên Mộ Lan cũng đã bị người đột ngột chiếm cứ cho nên các ngươi mới được ăn cả ngã về không, mưu đồ thiên nam chúng ta. Hàng Lập đột nhiên mặt không chút thay đổi, mở miệng nói, người, người như thế nào là biết việc này? Người nghe trộm truyền âm của ta cùng nhạc thượng sứ. Cốc song hồ vừa nghe Hàng Lập nói, đầu tiên là cả kinh, nhưng nghĩ tới cái gì liền lập tức có chút hiểu ra, vẻ mặt hùng ác nhìn hàng lập trầm trầm, bộ dáng như hận không thể nuốt sông hắn. xem ra cốc huynh hiểu rất nhanh, nhưng việc này cũng không thể nào trách hàng mộ. ai biểu ngươi cùng vì pháp sĩ ẩn giấu kia, lại không kiêng đệ tài trước mặt hàng mộ sử dụng truyền âm thuật, mà thần thức của hàng mộ so biết tu sĩ cùng cấp thì cường đại hơn một chút, lời các ngươi truyền âm bởi lúc để cho tài hàng nghe được, nên hiển nhiên cần thức tỉnh lục đào hữu một chút. vẻ mặt hàng lập không thay đổi bất động thành sắc nói thu tốt, tốt lắm. Cẩn thận mấy cũng có tờ sót. Uống cho ta tại Thiên Nam ẩn nấp lâu như vậy, nhưng trước khi phát động lại bị rơi vào cạm bẫy. Nhưng thật ra cốt mộ cũng không bị oan. Thần thức so với tu sĩ cùng cấp chỉ mạnh hơn một chút. <cười> Các hạ cũng quá khiêm tốn. Truyền âm mật thuật của ta cùng người nọ, người cho rằng truyền âm bình thường sao? Ngoại trừ thần thức cường đại của tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ, cốt mộ cũng không biết. Lại còn có phương pháp gì mà thần thông không biết quỷ không hay nghe trộm được chúng ta nói như vậy? Cốc trong bồ gắt gao, nhìn Hàng Lập chàm chàm, sắc mặt xám trắng, trong lòng không cam tâm nói. Nguyên anh hậu kỳ Lão giả họ mã nghe như vậy, nhất thời bị hù dọa. Đại hán trọc mi cũng đồng dạng cả kinh, kinh hải hướng Hàng Lập liếc mắt một cái. Hàng Lập thì nhớ mày, thật không ngờ, vì việc này mà vô ý lộ đa thần thức cường đài. Nhưng sau đó, hai hàng lồng mày lại dạng ra, thần sắc dược dân làm cho người ta không nhìn ra nông sâu. Điều này làm cho đại hán Trọng mi cùng lão giả họ mã có chút nửa tin nửa ngờ. Dù sao một gã tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ lại dĩ nhiên có được thần thức không dưới tu sĩ hậu kỳ, nghĩ như thế nào cũng có chút khoa trương. Một khi ngươi đã thừa nhận thân phần gian tế, vậy đừng trách ta lòng dạ độc ác. Mặc dù luật mộ muốn lưu lại tánh mạng của tài hạ, giao cho người chấp pháp trong liên minh xử lý, nhưng là trước mắt sắp tới đại chiến nên cũng chỉ có thể cho ngươi hình thần câu diệt. Đại hán trọt mi thật vất vả mới từ chỗ hàng lập bên kia thu hồi về khiếp sợ. Sau khi quay lại hướng cốc song bồ trong quan tráo băng hàng nói, theo sau hắn cũng không chờ đối phương nói thêm điều gì nắm tay vừa lộn một cái lệnh bài ngân quang lấp lé xuất hiện trong tay, giờ cao lệnh bài nhẹ nhàng phất lên quan tráo phốc suy, một tiếng, một đám khói lớn màu bạc bắn nhanh ra, đang tới trong lồng không thấy bóng dáng. Ngân quang trong quan tráo chấp động, sinh ra vô số ngân hoa nhiễm lệ dị thường, phiêu lãng từ bên trên bay xuống. Cốc song bồ nhìn đám ngân hoa này như nhìn đám độc hạt, thần sắc cực kỳ khó coi. hai tay không chút nghỉ ngợi, nhanh chóng hướng trên người phụ xuống. Một cái quan tráo hiện lên trên người Đồng thời lại điểm chỉ vào Làm sắc phi xoa trước người Xoay tròn một trận Hướng đến đầu đuồn tới Hóa thành một cái màn trắng màu xanh Che ở bên ngoài Đi thôi, không có cái gì để xem Cho dù tu vi của hắn có cao tới đâu Cũng không có khả năng chống đỡ lâu Trong cấm chế Không lâu sau sẽ hình thần câu diệt Chúng ta hãy thương lượng một chút Về chuyện phía sau Người này mặc dù là gian tế của người Mộ lan Nhưng dù sao Cũng là trưởng lão của Ngự Linh Tông, có một số việc cần phải giải thích với liền mình mới được. Tại Ngân Hoa bảo liền ra, sau khi tràn ngập cả quan tráo, Đại Hán trọc mi, từ hồ không có nhiều hứng thú để nhìn, quay đầu hướng hai người Hàng Lập ngưng trọng nói. chương 734 Phụ Linh xà quái Thấy Đại Hán đối với cấm chế này rất tự tin, ánh mắt Hàng Lập chớp động vài cái không nói gì thêm. Mà lão dạ họ mã thì cùng Đại Hán cũng có sự băng khoan giống nhau, nghe những lời này cũng cau mày. Kỳ thật, việc này mặc dù có chút phiền phức, nhưng ta cũng không cần quá lo lắng. Hàng Lập đột nhiên cười, không thèm để ý nói. Ồ, ý của Hàng Huynh là... Hôm nay, Đại Hán hiện nhiên không dám bỏ qua lời nói của Hàng Lập, có chút dần trừ chừ hỏi. Lão dạ họ mã nghe vậy, cùng hướng Hàng Lập ra vẻ mặt kinh ngạc. truyền gian tế mộ lan lợn vào thiên nam. Quý Minh chủ người không có khả năng, một điểm cũng không biết. Nói vậy, hẳn trước kia cũng đã bắt qua được một ít, nhưng dạng Tế lại là tu sĩ cao cấp, nên cũng rất khó bàn giao cho người Linh Tông. Tuy nhiên, thế lực ba người chúng ta bất đồng, đều nói có chủ tâm hãm hại tu sĩ người Linh Tông, đại bộ phận người cũng sẽ không tin. Bởi vậy chỉ cần đem mọi chuyện nói rõ, cũng đem một ít tin tức liên quan tới người Mộ Lan truyền về, để cho bọn họ kiểm chứng một phen theo đó cũng sẽ không phát sinh ra sự tình gì lớn. Ta nghĩ, bản thân ngự Linh Tông, nói không chừng đối với vị cốc trưởng lão này cũng đã sớm hoài nghi. Dù sao nhiều năm như vậy, đều nói một tia chân tướng của vị cốc đạo hữu này cũng chưa từng bị lộ qua, ta cũng không tin. Hướng hồ cho dù trước đây không có hoài nghi qua, hiện tại suy nghĩ một chút về hành động trong quá khứ, cũng có thể tìm ra chỗ khả nghi. Hạng lập sờ sờ cằm, không chút hoàng mang nói. Lời nói của hạng đạo hữu, ta thấy cũng có chút đạo lý, ta cũng dùng bí thuật, đang đoạn đối thoại mới vừa rồi, phục chế trong ngọc giảng, đến lúc đó cũng xem như là một chứng cớ. Chân mày đại hán trọc mi dạng ra, đột nhiên không biết từ khi nào, trầm tay đã xuất hiện một cái ngọc giảng màu trắng, mặt lộ ra vẻ quỷ gì nói. Vậy được rồi, đáng tiếc, bởi vì thường thế bạc đạo hữu quá nặng, bây giờ đang thời điểm trong bế quan chữa thương, nếu không cũng đem hắn ra làm chứng, vậy càng không có vấn đề. lão giả họ mã nghe hàng lập nói, lại thấy ngọc dạng trong tay đại hán, liền thở ra một hơi, lo lắng trong lòng mất đi phân nửa. tiếp theo ba người lại thương lượng chi tiết vài câu. đột nhiên trong bạch sắc hoàng tráo truyền tới một tiếng tê tê quỷ dị. ba người liền cảm thấy kinh ngạc, kinh nghi bất đe nhìn nhau, liếc mắt một cái. đại hán trọt mi, đang muốn làm cử động gì đó, thì một tiếng độ ầm ầm vang lên. Một cái lời trào xanh biếc từ trong lôi hỏa truyền ra, nhành như thì chớp kích trên quang bích trước mặt ba người, ngần sắc quang tráo, rung đẩy một trận. Đây là cái gì? Hắn còn có thực lực rung chuyển cấm chế sao? Đại Hán trọc mi thất kinh, có chút khó tin nói, hàng lầm cùng lão dạ họ mã nghe bầy cũng cảm thấy bất an. Sau đó, đại Hán ngưng trọng hai tay bắt quyết, một đạo bạch quang đánh tới cái lồng trên vách lôi hòa vốn dày đặc trong quan tráo, nhất thời dần lại hiện ra tình hình bên trong cấm chế. thấy rõ tình cảnh bên trong, đại hán tròn mi cùng lão giả họ mã liền hấp một ngụm lương khí, thần sắc hàng lộc cùng âm trầm xuống. tuần tích của cốc song bồ hoàn toàn biến mất, nhưng lại có một con quái xà nửa người nửa yêu xuất hiện. thứ này không giống người, yêu không giống yêu, mặc quần áo của cốc song bồ. Chỗ lộ ra trên mặt cùng tứ chi, toàn bộ đều là lâm phiến màu xanh biếc, hai mắt âm u lạnh như băng, mười đầu ngón tay nhọn hoắt, hai cái đuôi rắn dài vài thước quẩy đánh trên mặt đất. Nhìn khuôn mặt đầy lâm phiến, đỏ ràng chính là cốc song bồ, nhưng trong lúc môi khẽ nhét lên lại lộ ra một cái lưỡi rắn đen thui, phát ra tiếng tê tê, khiến cho người ta cảm thấy không rét mà run. Đây là phụ linh thuật, hắn cùng xong vị phỉ thúy xà hợp làm một lão giả họ mà thấy hình dáng của quái vật sắc mặt liền trắng bệch có chút bối rối hét to. phù linh thuật không phải là bí thuật đã thất truyền sao? hắn sử dụng thuật này chẳng lẽ không sợ không tiến vào luân hội? đại hán trọt mi hiển nhiên cũng từng nghe qua lời đồn huyết tinh về phù linh thuật này. vừa nghe lão già nói thần sắc cũng đại biến hiện ra vẻ kinh sợ. sau đó hắn như lâm vào đại định, nhìn chằm chằm vào quái xà nắm tay vội vàng hướng túi trữ vật vỗ một cái quan bàn chợt lóe lệnh bài cơm chế phát ra ánh sáng màu bạc liền hiện ra trong tay đại hán phun một ngụm tinh khí lên lệnh bài đem lệnh bài hướng đỉnh đầu ném đi tiếng chú ngữ vang lên dồn dập mà lúc này yêu vật trong bàn hào quang đã hành động nó âm trầm nhìn ba người bên ngoài lồng bích liếc mắt một cái miệng đột nhiên hé ra một cục chất lỏng màu đen phun ra hướng vị trí đám người hàng lộc vọt tới Đại Hán trọt mi thấy tình cảnh này, chú ngữ liền dừng lại, vội vàng hướng lệnh bài điểm chỉ. Ngần màn lệnh bài bắn ra bốn phía, từ bên trên bắn ra hơn 10 đạo pháp quyết, bay vào trong màn hào quang không thấy bóng dáng. Một tiếng đồng ngâm vang lên, sau khi ngần quang trên bích quang chợt lóe lên, liền dày thêm 3 phần, cùng lúc đó, vô số ngân sắc lồi hoa càng lớn hơn so với lúc trước, bắt đầu ngưng tụ hiện hình. Phốc suy chất lỏng màu đen đã phun lên trên lồng bít, gần quanh mê huyễn trầm nhai mắt liền biến thành đen thui, nhanh chóng hương buôn phía lan tràn. sau một chút công phu liền lây nhiễm ra tới một trường. nét mặt quái xà chột loè lên dự tận hai đuôi phía sau liền đánh mạnh lên mặt đất, hóa thành một đào lục quang bắn mạnh ra. sau một cái hù hấp, quái xa liền tới ngay chỗ quan bít bị nhiễm đen. cảnh tài vừa động lời trạo màu xanh biết không chút khách khí hùng hằng đánh tới. Bịch, một tiếng, quan bích vô cùng cưng rắn, giống như mảnh giấy, liền bị phá ra một lỗ to. Quái vật thấy như vậy, trong lòng liền mừng rỡ, thoáng một cái, muốn từ lộ hổng chui ra. Đại hán trọc mì thấy vậy, mặt lộ ra vẻ hoảng sợ, vội vàng há miệng, một cái pháp bảo hình cây gầy màu trắng, bắn ra, hóa thành một đào quang mạc, bảo vệ toàn thân. cử động của lão giả họ mã cũng không xa biệt lắm, mặt cũng lộ ra vẻ khẩn trương, phùng ra xích giới pháp bảo nọ. Sau khi quang mang chợt hiện, một mảnh sáng mờ dần lên, che ở trước người. Hai người biết rất rõ ràng về sự đáng sợ của một vị tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ khi thi triển phụ linh thuật. Thần thông công pháp không nói, cơ hội liền có thể cùng tu sĩ Trung Kỳ phân tranh. Hai vị này vừa thấy quái vật phát thân ra, tự nhiên cơ ý kéo dài chiến đấu, không cầu có công trước cầu vô sự. Nhưng lúc này, một tiếng thở dài bất đắc dĩ từ một bên truyền ra. Hàng lập lại chủ động ra tay. Vốn, hắn cách chỗ bị phá vỡ, gần của cái lồng trong gan tất. Hai chân cái chút vừa động, người liền chắn lại phía trước lộ hổng. Quái xà nọ vừa lúc đi tới, thậm chí phân nữ thân thể đã lộ ra. Vừa thấy hàng lập chắn ở trước người, vẻ độc ác trong mắt chợt lóe lên, không chút dấu hiệu, liền há mồm. Một cổ độc dịch màu đen, một lần nữa được phun ra. Cẩn thận! Đạo hữu màu tránh! Mới vừa rồi thấy qua sự lợi hại của độc dịch, đại hán trọt mi cùng lão già thuốc nhiên biến sắc, liền lên tiếng nhắc nhở. Cũng không phải hai người này cùng Hàng Lập có cái gì thân tình, nhưng đối mặt với yêu vật là kẻ thù chung, bất giác cũng lo nhắc nhở. Hướng hồ, đại quân pháp sĩ còn chưa chính thức tấn công đại trần, hai người cũng không muốn tuận thất một vị đồng bạn cao cấp. Nghe tiếng kinh hồ của hai người, Hàng Lập vẫn bình tĩnh nhìn chất lỏng màu đen đang phun tới, dị sắc trên mặt chợt lé nắm tay vừa nhất, năm ngón tay dơ ra, toàn bộ bàn tay bỗng nhiên có thêm một tầng quái dị màu xanh, trực tiếp hướng độc dịch nọ chộp tới. Điều này làm cho hai người đại hán chọt mi bị hồ dò mà quái vật phủ Linh thì sần sốt. Nhưng sau đó không chút do dự tiếp tục phun tới, khoái miệng hàng lập nổi lên một tiêu cười lạnh như có như không, làm màn cho mắt. Ta giữa hàng lập và quái vật liền bộc phát, một tiếng xoạc lớn vang lên. Quang hoa cuồn cuộn vừa hiện ra trong nháy mắt, lại biến mất. Đại hán trọng mi, cùng lão giả họ mã, vội vàng chớp chớp hai mắt, kinh nghi nhìn lại, ảnh hướng tiến vào trong mắt, làm cho hai người này ngẩn ra. Chỉ thấy quái vật phụ linh xà yêu nọ, vừa cực khổ thoát ra khỏi màn hào quang, trên khuôn mặt yêu dị còn tràn đầy vẻ mừng như điên, nhưng tình quang cả thân hình hiện tại lại lập lòe, đã hóa thành một pho tường băng màu xanh trong đất sống đồng chất dịch được phun ra khỏi miệng nọ Thì hóa thành một mảnh băng dài Từ miệng vương dài ra Một cách cổ quái Mà Hàng Lập không biết từ khi nào Đã ở sau lưng quái vật Bàn tay có ma diễm màu xanh Từ trên cổ quái vật chậm rãi thu hồi Quả nhiên là quái vật Sinh ra từ phụ linh Mặc dù linh trí không thấp Nhưng kinh nghiệm chiến đấu quá ít Cũng không đáng sợ Hàng Lập nhìn chằm chằm tượng băng thản nhiên nói Sau đó hai tay hắn vừa nhất Một đạo kim hồ từ trong lòng bàn tay bắn ra, đánh tới trên bằng điều, trầm nháy mắt, hỏa thành kim võng đem bằng điều bao vây vào bên trong, làm mạng cùng kim quang đang vào nhau, âm thanh phá liệt vang ra, bằng điêu liền toái vỡ, tại trong lúc băng tinh phát ra ánh sáng màu xanh đầy trời, một thứ màu đen cỡ nắm tay đột nhiên bỗng hiện ra, lập tức hướng bên ngoài bay đi, nhưng kim võng đã sớm chuẩn bị liền đánh lên, nhất thời Một tiếng kêu không giống tiếng người chợt phát ra Nét tàn khóc trên mặt hàng lập chợt lóe, Nằm ngón tay phun đa kim hồ liền hợp lại chồng nháy mắt, kim vọng đang thu nhỏ siết giặt Đột nhiên liền bào vỡ ra Kim quang cho mắt nổi lên Đem thứ màu đen nọ bao phủ vào bên trong chương 735 Tường kế tựu kế Sau một tiếng thét vang lên Nguyên Anh xả quái trong kim mang hóa thành một đám khói xanh, phiêu phiêu tán đi. Lại nói tiếp, phụ linh thuật này cũng là một loại thường cổ bí thuật cực kỳ ác độc trong ma đạo, nên hiện nhiên bị ít tà thần lôi khắc chế mạnh mẽ. Ngay cả thuật thuẫn di cũng chưa có cơ hội thi ra, liền biến mất vô ảnh vô tung. Đại hán trọt mi phía xa, miệng mở to, hồi lâu sau cũng không thể đóng lại. Lão giả họ mã, thần sắc coi như chấn định, nhưng vẻ khiếp sợ trong mắt. Hiện nhiên không cần phải nói. Thấy hai người kinh hại như vậy, trong lòng hàng lập sớm đã đoán trước, cũng không có lộ ra gì sắc. Thân thủ hướng túi trữ vật rơi xuống trên mặt đất cùng phi xoa màu xanh. Sau khi dùng thần thức quét sơ qua, đột nhiên đem hai vật này ném cho đại hán. Mặc dù người là chúng ta giết, nhưng cũng nên để pháp bảo cùng những thứ bên trong túi trữ vật còn nguyên, giao cho người lên tông. Như vậy, người lên tông càng không thể nói cái gì. Hàng Lập nhìn hai người, chầm rãi nói. Lời Hoàng Huỳnh rất có lý, bị thì y theo đi. Có lẽ biểu hiện thuấn sát phụ linh xà mới vừa rồi của Hàng Lập, làm cho tinh thần đại hán trọc mi từ trong hoạn sở vẫn chưa phục hồi, nên không có chút nào phản đối. Theo tiềm thức, liền gật đầu đồng ý. Còn lão giả họ mã, thì sau khi đánh môi qua lại vài cái, cũng không có gì phản đối, mà xấu hổ, đem pháp bảo giới xích thu lại. Lúc đầu, hàng lập diệt sát tên hắc bào nhân kia, còn có thể nghĩ là do đối phương khinh thường, cùng một chút vần khí tốt. Nhưng lần này, tay không tiêu diệt, một con quái vật phù linh tu vi, có thể so với nguyên anh trung kỳ, đã đả kích hai người rất lớn. Hai người cơ hồ không hẹn mà cùng đoán, vì trận lão lạc vân tông mới tiến vào này, chẳng lẽ thần thông không hề dưới nguyên anh hậu kỳ. Loại ý nghĩ này hiện ra, cũng khó trách, hai người thất thố như vậy. Nếu chuyện này đã giải quyết, Bảy hàng mộ xin về trước nghỉ ngơi, khi pháp sĩ tới, đạo hữu cứ gọi ta. Thần sắc trên mặt Hàng Lập như thường, bình tĩnh nói, "Hàng huynh, xin cứ việc, nơi này ta cùng Mã Đạo hữu sẽ thù xếp." Trong giọng nói của đại hán bất giác mang theo một tia kính sợ. Hàng Lập ngay vậy cười cười chắp tay, sai người hướng bên ngoài điện đi ra. Mới vừa rồi, dùng kìm lam băng diễm cùng ít tà thần lôi, đánh hạ xà quái phụ lên nọ, Hàng Lập cũng là bất đắc dĩ. Trong lòng hắn biết, nếu không chủ động ra tay, chỉ bằng vào đại hán trọc mi cùng lão giả cũng sẽ rất khó ngăn cản quái xà thoát vây. Dù sao quái vật sau khi phụ lên, tù vị rất cao, nếu đào tẩu được, khẳng định sẽ vô cùng hầu hoàng Hủng hộ sau khi hắn ngừng kết nguyên anh, thật sự cũng không cần phải dấu giếm toàn bộ thân thông bản thân. Hiện tại, cùng tình hình ở loạn tinh hải cũng không giống nhau. Khi đó tù vị hắn thấp, thân ở chỗ xa lạ, hiện nhiên phải dấu giếm thật lực để đề phòng những ánh mắt chú ý mà mang phải hỏa sát thân. Nhưng hôm nay, Nguyên Anh đã thành, bản thân nằm trong đám tu sĩ cao cấp của cả một giới, trừ rất ít vài người, còn những người khác đều không thể tạo thành uy hiếp quá lớn. Sự lo lắng hiện nhiên cũng sẽ giảm đi. Hướng hộ bây giờ, nhìn tình hình đại quân pháp sĩ xâm lấn, dù là hắn muốn tiếp tục giấu giếm thần thông, cũng là chuyện không có khả năng. Ít nhất, sau cuộc tầm bảo tại Thảo Nguyên Mộ Lan, Quỷ linh môn cùng đám người Nam Lũng Hầu cũng đã biết thực lực của hắn không phải là chuyện đùa. Theo đó, tốt hơn hết là đem một phần thực lực bản thân sớm lộ ra cho tốt, như vậy có thể đe dọa kẻ khác một chút. Bằng không, nếu thật sự bị tu sĩ cung cấp khác cho rằng thần thông của mình yếu ớt, thì khó tránh sẽ xuất hiện một ít chuyện ức hiếp. Đương nhiên, bài chiêu sát thủ dùng để cứu mạng, hàng lập sẽ không dễ dàng hiện lộ ra trước mặt người khác. Hàng lập một bên suy nghĩ, một bên cảm ứng cảm giác kỳ dị, tự la cực hỏa bào lấy nguyên anh trong thân thể mình. Mới vừa rồi, bởi vì đối mặt với quái vật phụ linh nọ, hắn đã đem toàn bộ kiềm lam băng nhiệm trong đám lửa này phóng ra hết. Khó khăn lắm mới có thể trồng nhai mắt, đón băng yêu xà này. Hiện tại, lửa này một lần nữa, hỏa thành tự la cực hỏa trở lại nhưng lại có chút không ổn, xem ra, thúc dục uy lực ma nhiệm lớn như vậy quả nhiên là cùng cảnh giới tu vi có liên quan. Trên mặt hiện ra một tia tự diệu Hàn Lập hướng tiểu lầu chậm rãi đi tới. "Lục huynh, hai người chúng ta thật sự là có mắt không tròng, thần thông vị hàng Đào hữu này sâu không lường được, thực lực ta xa xa cũng không thể nào sánh bằng." Lão gia họ Mã chờ Hàn Lập đi ra khỏi đại điện, thân ảnh dần dần biến mất, lúc này mặt mới mang vẻ cười khổ nói, "Không sai." mặc dù tu vi chỉ có nguyên anh sơ kỳ, nhưng bằng vào kim sắc điện hồ cùng lam diệm không biết tên nọ, dù là tu sĩ nguyên anh trung kỳ gặp phải, e rằng cũng phải tránh lùi ba thước. Đại hán trọc mi hiện lên một tia hâm mộ. Bất quá chuyện này đối với chúng ta mà nói cũng là một chuyện tốt. Có một vị đồng đạo cường đại như vậy, bọn pháp sĩ từ bên ngoài đến xâm phạm, nói không chừng sẽ lãnh đủ. Lão giả họ mã vừa cười vừa nói nói như vậy cũng đúng, bất quá mặc dù cái loại lam bằng diệm này một điểm ấn tượng cũng chưa từng nghe qua, nhưng cái kim sắc điện hồ này dường như đã từng mơ hồ nghe, nhưng nhất thời lại không cách nào nhớ. Mã Huynh có gì ấn tượng hay không? Đại Hán Tròn Mi hơi gật đầu là nhớ mày hỏi. Không có, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy kim sắc điện hồ. Rốt cuộc là tu luyện cái công pháp gì? lại sắc bén như vậy, ngay cả Nguyên Anh gần như vô hình bị vây trong đó cũng không thể tuấn di. Lão giả họ Mã thì thào nói, nhớ lại tình hình vừa rồi, trong lòng mơ hồ có một tia hàm ý, được rồi, mặc kệ hàng đạo hữu tu luyện cái loại thần thông gì, đối với chúng ta mà nói cũng là chuyện tốt, hay là chúng ta thương lượng một ít chuyện ngày mai đi. Đại Hán trợn mi nhăn mặt, tự hồ không muốn nói tiếp về chuyện này, nhẹ nhàng nói cho qua. Chuyện ngày mai Lục huynh nói như vậy là có dùng ý gì? Lão già ngẩn ra có chút kỳ quái hỏi. Một khi người mộ lan đã cho giàn tế đồng thủ phá hư đại trần, chúng ta cũng sẽ tương kế tự kế. Hàng quan trong mắt đại hán chợt lóe, âm âm nói. Ý của lục huynh là, Lão giả họ mã lập tức có điều giác ngộ. Rất đơn giản, chúng ta. Thành âm của lão giả cùng đại hán trong đại điện, đột nhiên thấp đi ba phần, thoáng một chút, đã nói ra cái gì. Một lát sau, trong điện vang lên tiếng cuồng tiếu của đại hán trọc mi, tự hồ đối với kế hoạch của mình có chút đắc ý. Giữa trưa ngày thứ hai, đang lúc mặt trời đứng bóng, nhiệt độ rất khó chịu, tiếng trống trận ẩm ù vang lên, đại quân pháp sĩ Đông Đúc từ xa xa tiếp cận tới đây. Chính là lúc này đây, tại vị trí giữa đội có thêm một con quái vật lớn. Đây là một con cự thú màu răm nắng dài hơn 20 trường, cao 30 trường. Vừa nhìn thấy, tự như là một con cự tê phóng đại lên mấy chục lần, tại trước mũi cự thú một cái sừng lớn dài cỡ một trường nhô lên, khiến người ta chú ý. Trên thân hình to lớn kia có khoác một tầng chiến giáp đen thui phát sáng, bên trên mơ hồ có các loài chú vàng chớp đầu, vừa nhìn đã biết giá trị rất xa xỉ. Đừng nhìn cự thú này khổng lồ như vậy, nhưng lại tinh thông phi hành thuật, vì bốn chân đều đạp trên các đám mây quá dị màu xanh, khiến cho thân hình cực kỳ linh hoạt không hề có vẻ chậm chạp vụng về. Tại trên người cử thú có một nữ tử xinh đẹp, tuổi trần đôi mươi đang ngồi xếp bằng. Trần tay đời tự để trần, khuôn mặt thanh tú, nhưng trong đôi mắt đẹp là có một cột sát khí như ẩn như hiện. Trong đôi mắt sáng, lưu chuyện thỉnh thoảng là có lạnh quan chớp đồng. Một thân quần áo màu xanh ngắn gọn, mà pháp sĩ cao gầy cùng cuột diều xuất hiện hôm qua, thì một trái một phải đứng hai bên sườn cử thú, phảng phất. Đối với nữ tử này rất cung kính Đứa tiếp cận khoảng không trên hoàng long sơn Mặc nữ tử áo xanh trên cử thú Hiện ra vẻ kinh ngạc Khẽ ô lên một tiếng Như thế nào, nhạc thường sư phát hiện ra gì chăng Quật dịu không khỏi mở miệng nói Ừm, um, có chút cổ quái Dị sắc trong đôi mắt nữ tử chớp đồng Chồng rải nói Chẳng lẽ có sự tình có biến Người nọ không có đắc thủ Pháp sĩ cao gầy, ngờ ngát Có chút lo lắng nói Cái này thì không nhất định, nhưng người tự mình xem một chút đi. đời tử này thản nhiên nói, sau đó hai mắt nhắm lại, không hề nói gì thêm. Pháp sĩ cao gầy cùng quật diệu nhìn nhau liếc mắt một cái, có chút kỳ quái, đồng thời thải ra thần thức, hướng phía trước dầm rãi tìm kiếm, một lát sau, hai người đều lên biểu tình kinh ngạc. Quật diệu giật mình nói, chuyện gì đã xảy ra, sương mù này đã tạn đi, chẳng phải là đã cùng người nọ nói rõ ràng chờ chúng ta tới công kích được một nửa thì mới đột nhiên phá đi cấm chế đem toàn bộ thu sĩ giết hết sao hiện tại cấm chế này lại mở rộng ra chẳng lẽ là phát sinh ra chuyện gì không biết đợi một lát chúng ta nhìn kỹ lại rồi nói sau pháp sĩ cao gầy chần chừ nói nghe lời nói của hai người mặc đồ tự trên cự thú không chút thay đổi không nói một lời vì vậy đại quân pháp sĩ tiếp tục đi tới dự tiếng nói của pháp sĩ cao gầy Tất cả pháp sĩ đều lập tức đề cao 12 phần cảnh giác. Lộ trình ngắn ngủi còn lại cũng không có gì khác thường. Các pháp sĩ thuận lợi đi tới chỗ trên không hôm qua. Chỉ là lúc này đây, chứng kiến tình hình phía dưới, tất cả pháp sĩ cũng không nhìn được dao động một trận Vụ hải màu xanh vốn tồn tại chỗ này, đã không còn sót lại chút gì, lộ ra hoàng long sơn và một đám đền đài lầu cát trên đền núi. Chỉ là kiến trúc vốn tinh xảo dị thường, tất cả đều trở nên nát vùng đen thui. Cũng có mấy chỗ có khói xanh lường lờ dần lên, phản phức như bị đại họa thiêu đốt, thoạt nhìn cực kỳ thê lương, mà cả đỉnh núi yên tĩnh không tiếng động, tự như không có ai. Đại quân pháp sĩ, phải trái chia ra, nửa từ áo xanh vội vàng điều khiển cử thú đi về phía trước. Tất cả các pháp sĩ khác đều cùng kính nhìn về thân ảnh xinh đẹp trên cự thú, giao động nhất thời bị dẹp yên xuống. Hai người quạt diều cũng đồng thời theo sát đự tử này đi tới. Đự tử nhìn thấy tình hình trước mắt, đôi mắt sáng lưu chuyển, sau khi im lặng trầm chốc lát, bàn tay khẽ phất mái tóc, khóe miệng đội lên một tia cười lạnh. "Không được, mặc dù sương mù đã tan đi, nhưng bên trong còn có cấm chế, cách ly thần thức của chúng ta nên không cách nào cẩn thận dò xét tình hình bên trong." Mạc pháp sĩ cao gầy mang vẻ kinh nghi nói, "Không sai." Tình huống chúng ta chứng kiến hiện tại Cũng có thể chỉ là huyễn tượng mà thôi Bằng không, nếu người nọ thật đã đắc thủ Như thế nào đến bây giờ Còn không liên lạc với chúng ta Quật Diệu cũng nghi ngờ nói Vậy theo ý tứ của hai vị thường sư Chúng ta đành chỉ đứng ở chỗ này Chuyện gì cũng không làm sao Thành âm nữ tử trong trẻo Nhưng lạnh lùng nói Đương nhiên là không phải rồi Chỉ là chúng ta muốn cẩn thận một chút Cũng có thể là người nọ đã thành công một nửa Sau khi bị người ta phát giác, đuổi giết, liền thoát khỏi nơi đây, mà những tu sĩ khác đã dứt khoát buồn thà cho nơi này, vì vậy thì bỏ đi. Pháp sĩ cao gầy phán đoán nói.